các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Đơn chơi chật ván ở trên bãi đất trống trước công viên chắc là đã đợi được một lúc rồi làm bánh đường thu lại tầm mắt thì phát hiện ra cô lương anh rời khỏi chiếc xe việt xã vậy vẫy tay chào hỏi Xin chào cô xuống thật là sớm nha anh đưa mắt nhìn đồng hồ vẫn còn cách thời gian hẹn còn còn 5 phút nữa tôi không thích để người khác đợi đồng hoàn vừa nói vừa lặng lẽ quan sát anh hôm nay anh mặc áo cũng giống như là mấy lần trước Là áo ti xuất cùng với quần kaki Ở bên dưới lại đi theo một đôi giày thể thao màu trắng Nhưng mà không thể thừa nhận mặc dù anh mang mặt đơn giản Bình thường không có gì làm mới mẻ Nhưng bóc sáng và thần thái lại vô cùng tự tin Có thể sánh ngang với người đàn ông châu Âu Khi thế đó lại hoàn toàn Đánh bại được đám người mẫu tô vàng nạm bạt kia Trong nháy mắt Thần thể cường trắng và săn chắc của anh Hệt như là tượng thần David Đang hiện rõ một một trong đầu của đồng hoan Đồng hoan bị sặc mà ho khổ phụ quá mức là nguy hiểm rồi. Cô không sao chứ? Lâm hắn đường tiến lên về phía trước một bước, giơ cánh tay tịnh vỗ lên lưng cô. Thế nhưng đồng hoan lập tức khoác tay tỏ vẻ không sao. Cố gắng gạt đi hình ảnh của anh Lâm đang khỏa thân trong đầu. Anh tới đã lâu chưa? Mới tới được một phút trước. Lâm hắn đường cong môi cười. Tôi cũng không thích để người khác phải đợi. Đến đây lên xe đi. Anh mở cửa bên ghế phụ cho cô ngồi vào. Rồi sau đó vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, thật đầy an toàn vào. Chúng ta sẽ đi đâu? Mặc dù trong lòng nghĩ, cho dù đi đâu thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần có thể hoàn thành đền bù tổn thất là tốt rồi. Thế nhưng đồng han vẫn không tránh khỏi đường tò mò. Lâm hắn đường khởi đồng xe, đánh tay lái, chế xe chậm rãi cười khỏi bãi đỗ. Sợ rằng tôi sẽ đảm bảo cô sao? Đồng han nhớt mắt nhìn anh lơ đánh hử nhẹ. Trước khi bị bán, tôi nhất định sẽ bán anh trước đó. Vậy còn xem cô có bản lĩnh, bán được tôi không đã. Anh cao giá lắm đó. Về điểm ấy thì anh không cần phải lo. Tôi tin chắc, chỉ cần bỏ ra một đống để mua một người đàn ông, thì đám người buôn người sẽ chắc chắn là vô cùng cam tâm tình nguyện mà dành nhau mơ thôi. Tôi chỉ đáng giá một đồng nhân dân tệ thôi sao. Thật sự là quá coi thường người khác trời. Tôi còn chưa nói là đồng nhân dân tệ, đồng đô la hay là đồng euro nha. Là tự anh đã tự đánh giá cho mình bằng đồng nhân dân tệ, thì cô cũng không có cách nào đánh giá khác nha. Cho dù là một đồng euro, thì cũng chẳng là tốt hơn đâu. Lầm hắn đường bật đèn xe nhanh rẽ sang hướng khác, nhưng mà vẫn còn tốt hơn là nhân dân tệ. Đáng tiếc, anh đã tự định giá cho mình bằng tiền nhân dân tệ, hại tôi phải mất một ly trà sữa trân trâu nha. Đồng hắn khoanh tay, tiếc hận mà cất lời. Một người đàn ông chịu thương chịu khó như anh, vậy mà chỉ có giá bằng một ly đồ uống bằng chất hóa học thôi sao? Cô giáo đồng à, cô thật sự là quá không nềm mặt tôi rồi. Thật sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy à nha. Cô thật là nhanh mồm nhanh miệng đó. Tôi sẽ miễn cưỡng nhận lấy lời khen này của anh nha. Cô gái này lại còn miễn cưỡng cơ đấy. Suốt cả dọc đường đi hai người tranh chấp qua lại, không biết đã tới nơi từ lúc nào. Đợi lầm hắn đường dừng xe, đồng hoan mở cửa bước xuống xe, dùng sức hít sông một hơi, thoải mái mà hít mắt. Trước khi lên xe cô còn có một chút không cam lòng, Sọc đường đi còn phải đấu võ mùm, thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị cảm giác sung sướng vì quang cảnh nơi này thay thế. Đã lâu rồi cô không được hít thở không khí trong lành, vị trí vắng vẻ nằm ở dưới chân núi. Tuy không thể nói là một vùng đất đẹp, nó nước hữu tình, thế nhưng so với nội thành ồn ào huyên náo thì tốt hơn rất nhiều. Hướng này, Lâm hắn đường vẫy tay với cô, dẫn cô đi trên con đường mòn bên cạnh chỗ đậu xe, bước lên những bậc thang bằng đá, đi về phía bên trên. Không bao lâu thì cô nhìn thấy một san nhà nhỏ. Đồng hoan đang định hỏi chỗ này là chỗ nào, thì chợt có một tiếng hoan hô cắt đứt câu hỏi của cô. Anh Hàm đừng tới rồi. À, là anh hắn Đường nha. Sau đó, đồng hoan ngạnh họng, trợn mắt nhìn một đám tiểu quỳ ồ ạt nhào lên, giống như là Phan Cuồng nhìn thấy thần tượng, ao ao giống như thị triều phê quanh ở trước mặt. Vì sao lại có nhiều trẻ con như vậy chứ? Cô đột nhiên lùi về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ, chỉ thấy lầm hắn đường ôm một đứa, tay trái bế một đứa, hai chân bị hai đứa trẻ cao ngang hơn ôm chặt lấy anh, khuôn mặt tràn ngập nụ cười, tiếng cười trong trào vang vọng khắp công trung. Sau mấy phút đồng hồ, anh đột nhiên nhớ ra cái gì, lại quay đầu nhìn về phía cô. đám tiểu kỳ nhốn nháo cũng đồng loạt quay đầu nhìn lại cô. Đồng hoàn cảm thấy rát lạnh sống lưng, cuồng quyết lùi về phía sau ba bước. cô hoàn toàn không biết ứng phó với trẻ nhỏ cũng không thích ở cùng với trẻ nhỏ. đây chính là gì hoan. hàm răng trắng tinh khiết của đồng hoan va vào nhau lập cập. vì sao phải gọi cô là gì chứ? đồng hoan tuy rằng hoảng sợ vẫn không quên dùng ánh mắt. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net